Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cục người cháy đen đó từ từ chảy ra giọt nhỏ xuống. Bây giờ gã không còn tâm trí nào để nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Gã ném cái đèn pin đi rồi chạy, chạy thục mạng ra khỏi căn nhà. Gã vấp ngã mấy lần đau điếng nhưng gã không quan tâm, điều gã muốn làm bây giờ là chạy thật nhanh, chạy ra khỏi căn nhà gây sợ này. Sáng hôm sau bà Minh đã khỏe hơn nhiều. Bà chống tay lên thành giường rồi từ từ ngồi dậy. Bà với tay lấy cốc nước lọc rồi uống một hơi cạn sạch. Bà xuống phòng ăn thì thấy Mạnh và ông Thỏ đang ngồi ở đó, trông cả hai bố con đều phờ phạc trông mất ngủ. Ông Thỏ thấy vợ cô mình bước đi trên đường vựng thì vội vàng quay sang đỡ bà ngồi xuống ghế. Ông Thỏ nhìn vợ thở dài chua xót mà nói: "Bà cố gắng ăn chút cháo gà cho nó lại sức, còn Diễm nó nấu cho bà đó." Còn nó mất rồi thì thì mình phải cố gắng sống cho nó khỏe cho nó tốt, để nó còn ngậm cười nơi chín suối. Bà Minh nghe đến đó thì gục đầu vào người của ông mà khóc, ôm lấy tay của vợ mình rồi ông vỗ về an ủi. Bà nghe tôi đi. Còn nó biết bà thế này thì nó sẽ buồn lắm đấy bà biết không? Bà Minh lấy tay gạt nước mắt nhìn ông rồi gật đầu, rồi bà ngồi ngay ngắn lại, múc từng thìa cháo anh thịt ngon lành. Ông thở thi vợ như vậy thì cũng an tâm phần nào, dù gì cũng đã có tuổi, đâu có thể dễ dàng chịu một cú sốc lớn đến như vậy. Ăn xong Mạnh xin phép đến công ty để thúc đốc công việc và ổn định các giấy tờ liên quan đối tác Lâm Anh mà Thành để lại. Hoa thì vẫn chưa thể đi làm, ở nhà phụ giúp Bả Minh nấu nướng và dọn dẹp. Bà ngồi một lúc rồi đi lên phòng nằm nghỉ. Bà đóng cửa phòng và lấy ra từ tủ một cuốn album nhỏ, bà nhẹ nhàng mở nó ra rồi dùng tay chạm lên khuôn mặt của Thành lúc còn nhỏ. Miết lên tấm ảnh cũ đó đến đâu thì nước mắt của bà tự tự chảy ra đến đó. Đứa con bé bỏng hiền lành của bà ngày nào, bây giờ đã nằm yên dưới nấm mộ lạnh lẽo. Bà nằm ôm lấy tấm ảnh của con mình rồi thiếp đi lúc nào không hay. Thành, có phải con đó không? Lại đây phiền mẹ. Trước màn của bà Minh là một khoảng đất giống mênh mông, từng làn sương trắng trôi nổi bất định, lúc tán ra lúc nhập lại, làm cả không gian lúc này lúc mở lúc tỏ, huyền ảo dị thường. Phía xa xa là bóng dáng của một nam thanh niên mặc áo trắng đang đứng nhìn bà. Bà Minh nhìn thấy người thanh niên đó thì gọi lớn, nhưng người đó không trả lời. Làn sương tan đi, bà Minh liền gọi với: "Thanh đâu là con rồi, con chưa chết, con về với mẹ đi con." Người thanh niên đó đúng là Thành, cậu từ từ tiến lại phía bà Minh. Bà Minh thấy con của mình tiến đến bên cạnh thì vui mừng khôn xiết, chạy tới ôm chầm lấy con của mình. Nhưng cái ôm của bà chỉ là một khoảng không trống vắng. Tiếng của Thành vang lên nhưng không giống như bình thường, mà như đến từ chín tầng vực sâu. "Mẹ ơi, con chết rồi, con bị người ta giết chết. Bà Minh liền giật mình rồi hét lớn, "Ai? Ai đã giết con trai của mẹ? Có nói cho mẹ biết đi con." Bà hét lên trong đau đớn, nước mắt của bà đã chảy ra ướt đẫm. Bà đưa đôi tay ra cố níu lại cánh tay con của mình, nhưng mà bóng của thằng cũng mà dần rồi tan biến thào rắn như mơ ảo. Bà Minh hét lên rồi giật mình tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao giấc mơ nó lại chân thật đến như vậy? Rồi còn câu nói của con trai mình, con bị người ta giết chết là sao? Bà ôm lấy đầu lắc lên như điên dại một lúc, rồi xỏ đôi dép ra ngoài đi dạo mát. Phải chăng vì thương nhớ con quá rồi mệt mỏi mà mơ như vậy? Bà lắc lắc đầu rồi bước đi tự bảo không suy nghĩ nhiều nữa. Đến đêm cả bầu trời được che kín bởi những tảng mây đen lớn, ở phía xa còn ánh lên từng tiếng chớp và những tiếng rằn sét rạch ngang trời, dự đoán cho một cơn mưa lớn sẽ tới. Bà Minh kéo cửa sổ rồi che rèm lại cẩn thận, bà uống viên thức ăn thần rồi lên giường nằm nghỉ. Ông Thọ thì nằm quay mặt vào tường không biết đã ngủ từ lúc nào. Khác với những lần trước, lần này bà thiếp bất an vô cùng bà cảm giác như có điều gì đó sắp xảy ra rất khủng khiếp. Có phải vì giấc mơ hôm qua hay không, hay là vì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net